Đối mặt với ánh mắt của mọi người tôi hoàn toàn lờ đi chẳng buồn đ để tâm đại sản chật kín người đồngị đến mức ai không biết con tưởng rằng có ngôi sao nổi tiếng nào vừa xuất hiện vừa bước ra khỏi khách sạn tôi đã bắt đầu đau đầu tính đi tính lại thì cả nhóm chúng tôi có đến 11 người dù có gọi taxi thì cũng chẳng đủ chỗ ngồi đúng lúc này mạnh Vân người phụ nữ băng giá bước đến cổ tang Liế nhìn tôi một cách khó hiểu rồi nói Tôi đã sắp xếp cho các người một chiếc xe biết Cứ đi bằng xe buýt đi. Tôi có chút kinh ngạc. Tự hỏi sao cô nàng này bóng dưng lại nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng ngay sau đó. Cô thằng lại lạnh, lạnh lùng liếc tôi lần nữa. Rồi quay lưng bỏ đi. Để lại tôi ngẩn ngơ. Chả biết nên nói gì. thấy thế tôi cũng chẳng tự chuông lấy bực vào mình nữa. Lúc này tôi nhìn thấy một chiếc xe biết hai tầng đang đậu bên đường. Thế là dẫn theo mấy cô nàng đi về phía đó. Trên xe có tài xế. Chúng tôi không cần tự lái. Sau đó Trần chỉ Tinh báo một địa điểm và xe liền lăn bánh. Trong xe, 5 cô Mỹ nữ xà bu quanh tôi. Diễu giết nói về những chuyện đã trải qua từ lúc rời khỏi núi Đạo Nhân. Họ cực kỳ hào hứng. Rồi các cô ấy lại bắt đầu hỏi tôi về cách tu luyện sau khi hóa hình. Trời ơi, tôi làm sao biết được chứ? Tôi đâu phải yêu quái. Rõ ràng, Tống Giai và Dương Đình không ưa gì mấy cô Mỹ nữ xà này. Thế nên tôi cũng khôn khéo không nói gì thêm để tránh bị mắng. Mấy cô xà tinh này cũng rất danh mà. Biết gió không được hoàn nganh, họ nhanh chóng đổi mục tiêu. Dùng hết chiêu trò nịnh nọt, tầng bóc mấy cô gái trong nhóm. Mà con gái thì ai chẳng thích nghe lời ngọt ngào. Kết quả là chưa đến nơi. Mấy cô gái đã cười nói thân thiết như không thể tách rời. Nhìn cảnh đó, tôi chỉ biết lắc đầu. Phụ nữ quả là một sinh vật kỳ diệu không thể đoán trước được hành động của họ bằng lẽ thường. Các cô tụ tập lại, nói chuyện nào là quần áo, mỹ phẩm, vân vân Còn tôi thì chán ngán, đành cầm điện thoại nghịch linh tinh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Khoảng nửa tiếng sau, xe dừng lại ở một quảng trường lớn hơn. Chúng tôi xuống xe, tài xế cũng rời đi tìm chỗ đỗ. Nhìn quanh một lượt, trước mặt là một trung tâm mua sắm khổng lồ. Trông cực kỳ sang trọng, tấm nập người qua lại, Siêu xe đầu kín cả một khóc Vừa thấy nơi để mua sắm Mấy cô gái liền phấn khích Lập tức kéo nhau vào trung tâm Tràn đầy hứng khởi Còn tôi chỉ biết thở dài ngao ngán Thật sự mà nói Đi giao phố đối với đàn ông Là một việc nhàm chán không thể tả nổi Một nhóm mỹ nhân đột nhiên ùa vào trung tâm mua sắm Lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người Tỷ lệ ngoái đầu nhìn lại Phải nói là cực kỳ cao Trên đường Tôi đã thấy không ít gá đàn ông Mãi nhìn đến nỗi đâm sầm vào tường Thậm chí có người còn chảy cả máu mũi Mục tiêu đầu tiên của các cô ấy Là cửa hàng quần áo Mỗi người thử cách này thử cách kia ai nấy đều cực kỳ hào hứng Kết quả cuối cùng là tay tôi bóng dưng đầy túi đồ Vai trò của tôi chính thức chuyển thành Anh chàng sách túi Quay quần áo chúng tôi đã dạo hơn một tiếng đồng hồ Đến mức tôi bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ Tay tôi cũng chất đầy túi đựng quần áo Nhìn thấy nhóm phụ nữ chuẩn bị chuyển sang Khu bán giày dép Tôi vội vàng viên cớ tìm nhà vệ sinh Rồi chuồn lẹ Để lại lời nhắn sẽ quay lại tìm bọn họ sau Nếu không Không biết còn bị hành đến khi nào nữa Thoát được tôi nhàn dối Rào quanh trung tâm thương mại một mình đầu óc bẩn nghĩ xem Nên mua gì làm quà cho mấy cô nàng Nhưng nói đến chuyện trọn quà Tôi lại hoàn toàn mù tịt Chẳng biết bắt đầu từ đâu Suy nghĩ đến mức bối rối Lúc này Tôi đi ngang qua một cửa hàng bán ngọc Trong lòng khẽ động liền bước vào xem Nhân viên bán hàng là một cô gái xinh đẹp Mặc đồng phục công sở cực kỳ thanh lịch Cô ấy nở nụ cười chuyên nghiệp Hỏi tôi muốn mua gì Tôi cười đáp cứ để xem qua đã Rồi tôi bắt đầu loanh quanh trước quầy trưng bày Hy vọng tìm được một viên đá quý nào đó vừa ý Nhưng xem tới xem lui Tôi chỉ thấy toàn những viên ngọc chất lượng thấp Màu sắc và thành phần đều kém mà giá lại đắt cắt cổ, vì thế tôi không mua gì cả. Ngày lúc này, tôi chợt nhìn thấy một đám đông tụ tập ở phía bên trái, thỉnh thoảng còn nghe tiếng hò hét đầy phấn khích. Vì hiếu kỳ, tôi liền đi tới thử xem. Đến gần xem thử, hóa ra là một nhóm người đang chơi đổ thạch. Cái gọi là đổ thạch này chính là mua bán những tảng đá thô được khai thác từ lòng đất hoặc trong núi, bên trong có dáng xuất chứa ngọc quý. Những tảng đá này sẽ được mang ra đấu giá. Ai trả giá cao nhất sẽ mua được Sau đó đem đi cắt ra Nếu bên trong thật sự có bảo thạch Thì lời to Còn nếu chỉ là đá thường Thì coi như lỗ vốn Đó chính là trò đổ thạch con người ai chẳng có tâm lý Muốn ăn may Lại thêm sự kích thích từ việc đánh cược Vì vậy số người tham gia đổ thạch Cũng không hề ít Tôi nhàn dối đứng đó xem Đúng lúc này Một cô gái đẩy ý đến một tảng đá Cỡ bằng miệng bát Tảng đá này toàn thân phát ra ánh sáng xanh lấp lánh trông rất bắt mắt. Vì vậy cô gái quyết định mua nó. Cuối cùng bỏ ra 10 bạn để đấu giá thành công. Chỉ là theo tôi quan sát. Dù viên đá này có vẻ ngoài ống ánh đến đâu. Thì bên trong lại cực kỳ bình thường. Hoàn toàn không có chút linh khí nào. Đó chỉ là một khối phàm thạch mà thôi. Có lẽ cô gái này xem lỗ vốn. Tiếp theo là phần cắt đá trước sự chứng kiến của mọi người. Ai nấy đều nhìn chầm chầm vào tảng đá. Ánh mắt đầy kỳ vọng. Việc cắt đá cũng đòi hỏi kỹ thuật. Cần sử dụng dao laser để cắt từ từ. Tránh làm hư hỏng bảo thạch nếu có. Chỉ thấy người công nhân cầm dao laser. Cẩn thận cắt từng chút một. Nhưng đúng như tôi dự đoán. Bên trong chỉ là một tảng đá thường. Không có gì quý giá. Cô gái ấy cũng không tỏ ra quá thất vọng. chẳng đầy không phải là lần đầu cô ấy chơi trò này. Sau đó mấy người đàn ông khác lại tiếp tục lục lọi trong một đống đá. Tình mắt tròn ra vài tảng đá Nhưng khi cắt ra Chẳng có gì bất ngờ Bên trong toàn là đá thường Ông chủ đổ thạch thì cười toe tuet, tuet. Phen này kiếm bộn rồi Lúc này tôi cũng nổi hứng liền cúi xuống đống đá mà lục lọi Lật qua lần lại mãi Trong đống này chẳng có tảng đá nào Thuộc hàng thượng phẩm Nhưng tôi lại phát hiện được vài tảng đá Có chút linh khí Thế là tôi tròn ra ba tảng Rồi hỏi ông chủ cửa hàng Ông chủ, ba tảng này bao nhiêu tiền vậy? Giá khởi điểm là ba vạn, nhưng phải xem coi đấu giá không. Ông chủ liếc qua ba tảng đá trong tay tôi, cười nói. Nghe vậy, những người xung quanh đều lắc đầu, nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ xem thường. Ai cũng thấy rõ ba tảng đá này đen xì, còn đầy vết nứt, trông chẳng khác gì cuộc đá rác rưởi Đừng nói ba vạn, đến ba ngàn cũng chẳng ai thèm mua. Không ai đấu giá thì cả ba là của cậu. Tôi thấy cậu chắc là người mới. Thôi, không chèn ép làm gì. Ba tặng tính cậu 5 vạn đi. Ông chủ tỏ ra khá hào phóng, cười nói. Những người xung quanh cũng ha hả cười theo khi nghe lời ông chủ nói với tôi. Được, giờ cắt đá đi. Tôi nhàn nhạt, nhạt đáp. Ông chủ gật đầu, gọi công nhân tới cắt. Đám đông xung quanh lại một lần nữa dồn ánh mắt chăm chú tào mò xem thử kết quả. Chỉ sau 1 phút, mọi người đã ồ lên kinh ngạc. Trời đất, bên trong thật sự có bảo thạch, màu sắc đẹp ghê, đây chắc là ngọc hương, đeo lên người thì không chỉ trừ hàn khí mà còn làm đẹp da. Chỉ riêng miếng ngọc noãn hương này thôi cũng đã đáng giá hơn 20 vạn rồi. Tiểu tử này đúng là văn cước chó mà, nhìn cái kiểu nhắm mắt tròn đá mà cũng trúng được. Một người vừa ghen tị vừa tức tối nhìn tôi. Hai mã ngờ được ba tảng đá bị bỏ xó chẳng ai thèm đói hoài này lại ẩn dấu bảo thạch. Biết thế trước đó mình cũng mua vài viên cho rồi. Tôi chỉ mỉm cười nhàn nhạt, nhạt rồi bảo người công nhân: "Cắt tiếp đi, biết đâu hôm nay tôi gặp vận may thật." Ông chủ cửa hàng khẽ biếu môi, dù việc cắt ra một khối ngọc noãn hương khiến ông ta hơi sốt ruột nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được. Dù sao, những khối ngọc quý giá hơn cả ngọc noãn hương cũng từng xuất hiện. Làm kinh doanh thì thắng phải biết thưởng, thua cũng phải biết chấp nhận. Huống chi lần này là ông ta đâu có lỗ. Do trước đó đã cắt ra được ngọc noãn hương, lần này số người vây quanh theo dõi quản đông hơn. Tất cả đều chăm chú theo dõi hai khối đá trong tay người công nhân. Người công nhân vẫn giữ vẻ ung dung, chăm giái cầm khẩu súng laser bắt đầu cắt. Chỉ nghe một tiếng xoẹt, lớp đá bên ngoài vừa bị cắt ra thì đã thấy một ánh sáng xanh lam lé lên. Trời ạ! Lại thêm một khối bảo ngọc nữa Không cần cắt gì hết Chỉ dựa vào màu sắc này Tôi cũng có thể đoán Đây là một khối lam cực thạch Chỉ là chưa biết độ tinh khiết của nó thế nào Một ông lão tóc hòa dâm Đứng bên cạnh thốt lên kích ngạc Nhìn tôi với ánh mắt đầy thán phục Có thể thấy Ông ấy rất nam hiểu về ngọc thạch Quả nhiên đúng như lời ông lão Khi công nhân cắt sạch lớp đá bên ngoài Một khối ngọc trong suốt To bằng nắm tay lộ ra Ánh sáng xanh lam rực rỡ tỏa ra khiến người ta ngỡ ngàng Nếu nhìn kỹ khi chạm hai tay vào Dường như có thể thấy cả mạch máu và xương cốt bên trong Thật sự kỳ diệu Chết tiệt Tiểu tử này sao không đi mua vé số nhỉ Khối lam cực thạch này gần như không có chút tạp chất nào Màu sắc tươi sáng Trong suốt Không dưới 500.000 đâu Một người bên cạnh mắt đỏ hoe Thốt lên kinh ngạc về vận may của tôi Ây kiếm lớn rồi kiếm lớn rồi ba khối đá chỉ có 50.000 Mà giờ đã cắt ra được hai khối ngọc Đây đúng là trong vài phút đã tăng giá lên hàng chục lần Ông chủ kia không thể ngồi yên Ông ta nhìn khối lam cực thạch trong tay công nhân Rồi lại nhìn tôi nói Xem ra ta đã nhìn nhầm rồi Cậu em chắc là cao thủ Mắt nhìn rất tinh tưởng Tôi mỉm cười đáp Ây ông chủ đừng nói vậy Tôi thật sự không hiểu gì về Ngọc Thạch Đây chỉ là may mắn mà thôi Nghe vậy Ông chủ cửa hàng cười đầy ẩn ý Nhìn tôi với ánh mắt rõ ràng không tin Ông ta hiểu rất rõ Những khối đá mình nhập về Giá cả không cao Mỗi khối chỉ tốn vài trăm nghìn Giá cả quyết định tỷ lệ Mà tỷ lệ cắt ra được ngọc trong lô đá này cực kỳ thấp Thông thường Mỗi tuần cắt ra được một khối ngọc đã là điều hiếm thấy Nhưng giờ đây chỉ trong ba khối đá bất kỳ đã cắt ra được hai khối ngọc, điều này đúng là có yếu tố may mắn, nhưng rõ ràng phần lớn còn nhờ vào kỹ thuật. Nếu trong viên đá thứ ba vẫn chứa ngọc thì rõ ràng chàng trai trẻ trước mặt này đúng là cao thủ. Ông chủ liền quay sang bảo nhân viên, "Cắt ngay viên đá thứ ba đi, ta muốn nhìn xem vận may của cậu liệu có tốt đến thế không." Đám đông xung quanh cũng nghĩ như vậy. Bảo tôi gặp may thì đúng là quá may mắn Nhưng nói tôi có con mắt tinh tường Nhận biết được ngọc trong đá Thì cũng thật khó tin Vì nhìn tôi quá trẻ để làm điều đó Sau hai lần trước Nhân viên cắt đá càng thêm cẩn thận Anh ta linh cảm rằng Lần này cũng sẽ có ngọc bên trong Nên rất sợ lỡ tay làm hỏng Kết quả không ngoài dự đoán Ngày nhăn cắt thứ hai Ánh đỏ lué lên Một luồng khí ấm áp lan tỏa Anh ta nhanh chóng và khéo léo cắt vải nhát lộ ra một viên đá đỏ rực. Trời ơi, đúng là liệt dương thạch, một viên liệt dương thạch cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa đã đạt đến trình độ tinh khiết, tỏa ra linh khí, giá trị ít nhất cả triệu. Một người trong đám đông không kìm được rên lên, mắt gần như lòi ra vì kinh ngạc. Cao thủ, cậu thanh niên này đúng là cao thủ, lần đầu có thể nói là may mắn, lần thứ hai con lẽ cũng là vậy, nhưng lần thứ ba thì chắc chắn không phải. Đúng là anh hùng suốt thiếu niên Nhìn điều cảm phấn khích của mọi người Trong lòng tôi thấy buồn cười Thật ra Nhờ hồn phách được tăng cường Mà khả năng cảm nhận của tôi rất nhạy bén Tôi có thể cảm nhận rõ ràng linh khí trong đá Nhưng cụ thể là loại đá gì Thì tôi không đoán được Khi phát hiện đây là liệt dương thạch Tôi cũng hơi bất ngờ Liệt dương thạch được hình thành Nhờ hấp thu chi khí trí dương trong thời gian dài Thường mất hàng trăm năm Để hoàn toàn kết tinh Nó có tác dụng trừ tà, dưỡng thần Những người cơ thể suy yếu đeo nó Sẽ cải thiện khí huyết Trở nên mạnh mẽ Vì vậy liệt dương thạch rất quý Thuộc loại có tiền cũng không ai bán Ông chủ giờ không giờ cười Nhìn tôi đầy khâm phục Vỗ vai nói Ây cậu em Tôi phục cậu rồi Cả liệt dương thạch mà cũng bị cậu tìm ra được ai chỉ là may mắn mà thôi Có khi giờ tôi nên đi mua vé số nhỉ Tôi cười đ đám lại Ông chủ biếu môi sau đó quay sang đám đông nói thừa các vị trong vòng một giờ hôm nay ta liên tục xuất hiện bà viên Ngọc quý trong đó có cả liệt Dương Thạch điềuều này chứng tỏ tiềm chúng tôi tuyệt đối không lừa đảo mời mọi người cứ đến thử vận may biết đâu nhờ may mắn của cầu thanh niên này mà chính các vị cung các Gi Ngọc quý dù ông chủ đau lòng vì mất đi viên đá quý nhưng ông ấy vẫn không bị lỗ, Vì những viên đá này nhập vào chỉ vài trăm đồng một viên Nhân cơ hội này Ông liền dùng tôi làm công cụ quảng cáo Mà đúng là có hiệu quả Không ít người bị kích thích bởi vận may của tôi Bắt đầu chọn đá Thậm chí còn chọn những viên đá trông xấu xí Đầy vết nứt Nhìn cảnh đó tôi không khỏi bật cười Kết quả rất rõ ràng Những người kia cuối cùng đều mất sạch tiền Mặt may ủ rũ Không cam lòng mà rời đi Còn tôi thì nhét ba cục đá vào túi, chuẩn bị đi về. Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra nên tăng quà gì. Tôi có thể cắt viên liệt dương thạch ra, sau đó khắc chữ hoặc vẽ bùa lên trên. Như thế, nó sẽ trở thành một lá bùa hộ mệnh hàng đầu, hơn hẳn mấy thứ như viên kim cương hay dây chuyền vàng gấp trăm lần. Vừa định rời đi, tôi bị ông chủ cửa hàng kia gọi lại. Tôi không nhìn được quay đầu lại, nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ cho ông là hắc điếm định giữ khách sao? Đâu có đâu Tiệm ta tuy nhỏ Nhưng danh tiếng vẫn rất đáng tin cậy Cho dù cậu cắt ra được viên ngọc quý nhất Ta cũng không tiếc đâu Ông chủ vẫy tay Cười nói Vậy ông gọi tôi lại để làm gì Tôi còn bận lắm Tôi không nhìn được lên tiếng Ông chủ nhìn đông nhìn tay Vẻ hơi chột dạ rồi nói Tôi thấy cậu đúng là chuyên gia Về ngọc thạch Nên muốn nhờ cậu xem giúp một viên đá tôi đang có Trong đá có ngọc hay không Ông cứ cắt ra mà xem chẳng phải là được rồi sao Tôi nhìn ông ấy với vẻ khó hiểu Nghe vậy ông chủ cười khổ nói Ta cũng muốn cắt chứ Nhưng chỉ cần cắt một chút là máu tươi chảy ra Đến tối còn có tiếng gào thét Nói chuyện nghe đáng sợ lắm Nghe vậy tôi lập tức thấy hứng thú liền nói với ông ta Đã như thế thì ông lấy ra cho tôi xem thử đi Được rồi Cậu đi theo tối Ông chủ vấy tay gọi rồi đi vào trong tiệm. Tôi cũng bước theo. Bên trong khá tối và lộn xộn. Chất đầy các loại đá. Đủ kiểu dáng. Đúng là đa dạng phong phú. Ông chủ bật đèn. Bảo tôi ngồi chờ một chút để ông ấy đi lấy viên đá. Hai phút sau. Ông bưng ra một viên đá màu đen to bằng quả bóng rổ. Đặt lên bàn. Tôi quan sát kỹ rồi kinh ngạc nói. Khốn hồn thạch. Không ngờ lại là khốn hồn thạch. Khốn hồn thạch là loại đá gì vậy? Có quý lắm không? Ông chủ mập nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và thất thố của tôi, thì nghĩ rằng đó là một loại bảo ngọc quý hiếm, liền tỏ ra hào hứng, tưởng rằng mình sắp phát tài. Quý, đúng là rất quý, nhưng ông chủ, khối khốn hồn thạch này cực kỳ hiếm thấy, ông lấy nó từ đâu vậy? Tôi người khổ, nói thật Đây là lần đầu tiên tôi thấy loại đá này Ngay từ cái tên cũng dễ hiểu Khốn hồn thạch là loại đá Có khả năng giam cầm hồn phách hoặc quỷ vật Một khi đã bị nhốt vào bên trong Thì gần như không có cách nào Thoát ra được Cũng đừng nghĩ đến chuyện đầu thai hay siêu thoát Khốn hồn thạch có không gian giả lập bên trong Và tự mang theo một trận pháp kỳ diệu Giống như nhẫn không gian Trong tiểu thuyết Rất thần kỳ Tuy nhiên theo truyền thuyết Khốn hồn thạch không phải được hình thành ở nhân gian Cũng không đến từ âm giới Mà xuất phát từ nơi nào đó Từ bên ngoài tam giới Rơi xuống nhân gian Chính vì không thuộc tam giới Lên loại đá này cực kỳ hiếm gặp Và theo các ghi chép Miêu tả về nó cũng ít đến đáng thương Nếu không nhờ tôi thừa hưởng Ký ức vụn vặt của trung quỷ Thì đối với khối khốn hồn thạch này Tôi cũng hoàn toàn mờ mịt Khốn hồn thạch tự mang lực hút mạnh mẽ Bất kỳ hồn phách hay quỷ vật nào Ở gần đều không thể kháng cự Mà bị hút vào bên trong Một sự kiện nổi tiếng nhất liên quan đến khốn hồn thạch được ghi lại trong giá sử chính là thời chiến quốc Khi sát thần Bạch Khởi của nước Tần trôn sống 400.000 quân lính triệu để hấp thụ toàn bộ linh hồn họ Thanh kiếm của Bạch Khởi được tà sư tử phúc dùng bí pháp dùng hợp với khốn hồn thạch Càng hấp thu nhiều linh hồn thì sức mạnh của thanh kiếm càng tăng Sau khi Bạch Khởi chết, ông hóa thành thiên quỷ đến mức địa phủ cũng không dám bắt giữ linh hồn của ông Ngoài thanh kiếm của bạch khởi Các khốn hồn thạch nổi tiếng khác Còn xuất hiện ở Cố Cung và Tiêu Má pha Thuộc tỉnh Lâm Hạ Điều này đã được nhiều người trong nghề biết đến Dù Cố Cung hiện nay Đã mở cửa đón du khách tham quan Nhưng vẫn có những gian phòng bị khóa chặt Không phải nó là nơi quan trọng Mà là vì lệnh cấm không được vào Người ta đồn rằng Trong sân của Cố Cung có một cái giếng Vào thời điểm đặc biệt Giếng sẽ phun máu và những tòa kiến trúc xung quanh cũng dần dị máu cảnh tượng cực kỳ đáng sợ đây chính là lý do vì sao khu vực đó bị cấm vào dĩ nhiên đây chỉ là lời đồn độ chính xác của nó cần xem xét tuy nhiên đã từng có sự kiện xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều người chuyện cụ thể xảy ra vào năm nào tôi không tiện nói tránh bị kiểm duyệt nhưng đó là một ngày cố cung mở cửa bình thường đón rất đông du khách từ khắp nơi đến tham quan chụp ảnh lưu niệm. Đột nhiên, trời đang nắng gắt bóng chuyển thành âm u, mây đen kéo đến dày đặc, rồi một cơn mưa lớn đổ xuống. Lúc này, tất cả mọi người đều kinh hãi phát hiện rằng, trên một bức tường của cố cung xuất hiện hình bóng của mấy cung nữ. Họ bưng trà, điểm tâm, quyển chuyển bước đi, trông giống như những người sống thật sự. Lúc đó, một du khách nước ngoài đã dùng máy ảnh chụp lại cảnh tượng này, gây ra chấn động lớn. Sau đó các chuyên gia đưa ra lời giải thích rằng Tường của cố cung được xây dựng Từ vật liệu đặc biệt Chứa khoáng chất nào đó Giống như băng tử có khả năng lưu giữ ký ức Theo họ Những gì xảy ra trước đó Đã được ghi lại trên tường Và sẽ hiển thị trong môi trường đặc thù Giống như chiếu phim Thực tế Đây hoàn toàn là ngụy biện Nếu tường của cố cung thực sự có khả năng đó Tại sao chỉ mỗi bức tường đó Xảy ra hiện tượng này Nguyên nhân có nói là trên bức tường ấy có một mảnh khốn hồn thạch nhỏ bằng móng tay. Khốn hồn thành là tà vật khi gặp sấm sét sẽ sinh ra sợ hãi, đôi khi còn làm do gì hình ảnh được giam giữ bên trong. Hiện tượng ở tiêu má pha thuộc tỉnh Lâm Hà cũng tương tự. Mỗi khi sấm sét đánh liên tiếp, từ trên sườn đồi sẽ vang lên tiếng ngựa hí, binh sĩ gào thét. Đó là vì nơi đây từng là chiến trường và hồn phách của những người đã chết đã bị khốn hồn thành hút vào. Ngoài ra, có người nhầm lẫn giữa hiện tượng do khốn hồn thạch gây ra và âm binh mượn đường, nhưng thực chất hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Âm binh mượn đường là có thật, chúng có thể giết người và diệt quỷ. Trong khi đó, khốn hồn thạch giống như một căn phòng tối nhỏ, một khi bị nhốt vào thì hồn phách cơ bản không thể thoát ra ngoài. Dù vậy, khốn hồn thạch cũng có một tác dụng lớn khác, giống như cách bạch khởi đã làm, khi kết hợp khốn hồn thạch với vũ khí... Mỗi người bị giết sẽ cô động thành một hồn phách Từ đó khiến vũ khí càng mạnh hơn Cuối cùng biến nó thành hung khí Có thể hủy diệt cả trời đất Nghe tôi hỏi Ông chủ mập cười nói Mấy viên đá này Đều là tôi thu gom từ các mỏ đá Riêng viên này là tôi mua được Ở chợ đen Ban đầu tính mang về để cắt thử Nhưng vừa thấy hiện tượng lạ Thì tôi không dám động vào nữa Nói xong Ông chủ mập nhìn chầm chầm vào tôi Hỏi với vẻ tò mò Chú em Nói thật cho tôi biết Viên khốn hồn thạch này là thứ gì vậy Có đáng tiền không Tôi nhìn ông ta chậm rãi nói Giờ mà tôi nói với ông rằng Khốn hồn thạch này không phải là vật của nhân gian Ông có tin không Nghe vậy Ông chủ mập lập tức nhíu mày Hơi xứng người nói Ý cậu là sao Đừng nói với tôi là có ma quỷ nhé Tôi không tin mấy thứ đó đâu Ông nghĩ đá bình thường lại biết chảy máu sao? Đá bình thường ban đêm lại phát ra tiếng khóc à? Tôi nheo mắt nhìn ông chủ mập, giọng trầm thấp nói. Nghe vậy, ông chủ mập không nói gì nữa. Tôi tiếp tục nói, ông làm trong ngành đá quý, chắc chắn cũng đã từng gặp hoặc nghe kể về những chuyện kỳ lạ. So với người bình thường, ông biết nhiều hơn một chút. Viên khối hồn thạch này nhốt không ít ác quỷ và hồn phách bên trong. Nếu giữ nó lâu dài, Âm khí và quỷ khí sẽ áp chế dương khí của cơ thể Khiến người sở hữu ngày càng yếu đi Vận may cũng sẽ suy sụp Những lời tôi nói không phải để hù dọa ông ta Những thứ như khốn hồn thạch trước hết là gây hại cho người sở hữu Hơn nữa nếu tin tức bị tiết lộ Một khi rơi vào tài những tà sư chắc chắn kẻ giữ vật này sẽ mang họa sát thân Để ông chủ mập tin tưởng Tôi chậm rãi vận hành thi quỷ chi khí truyền nó vào viên khốn hồn thạch Như cảm nhận được ngoại lực xâm nhập, viên đá lập tức phát ra ánh sáng u ám. Sau đó, tường tiếng hét thê thảm vang lên, âm thanh lạnh léo khiến người ta dọn tóc gáy. Ngay sau đó, vài bóng hình mờ ảo xuất hiện, khuôn mặt méo mó dữ tợn, có nam có nữ, tất cả đều đang ráy rùa dữ rồi, như cố gắng thoát khỏi khốn hồn thạch. Nhưng trong viên đá có một sức mạnh ràng buộc cực kỳ đáng sợ. Lực lượng này không chỉ giữ chặt những hồn phách Mà ngay cả tôi cũng thấy e dè Không dám tùy tiện can thiệp Cảnh tượng bất ngờ trước mắt Khiến ông chủ mập hét toáng lên Lùi lại mấy bước Ngã ngồi xuống đất Mặt mũi trắng bạch như vừa gặp ác mộng Tôi mỉm cười Dừng việc vận hành thi quỷ chi khí Những bóng mà lập tức biến mất viên khốn hồn thạch trở lại trạng thái bình thường Trời ơi Thật sự có ma quỷ à Xuyên nữa thì tôi chết vì sợ rồi Giờ phải làm sao đây Cái thứ này phải xử lý thế nào Ông chủ mập lau mồ hôi trên chán suy đi tính lại một lúc Rồi quyết định đặt tính mạng lên trên tiền bạc Ông ta nghiễn răng nói Thôi được Tôi giao nó cho cậu Mà mang đi dùm tôi Tôi thản nhiên đáp Được Nếu ông tin tôi Hãy giao viên khốn hồn thành này cho tôi Tôi sẽ xử lý nó Được được Cậu mang đi ngay đi Lúc này Ông chủ mập như vừa ch chútt được một quả bom nổ chậm liên tục xua tay dục tôi mang nó đi được tôi sẽ mang đi nhưng nhớ kỹ truyền về viên khốn hồn thạch này tốt nhất đừng nói với ai nếu không ông sẽ gặp xui xẻo nghĩ một lát tôi vẫn nhắc nhở thêm một câu ông chủ mập gần đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó tôi lấy một mảnh vải đen bọc lại viên khốn hồn thạch và dán phong ấn lên trên hiện tại Tô vẫn thường nghĩ ra cách xử lý khối hồn thạch. Để nó ở chỗ ông chủ mập thì không ổn, dù không bị ai phát hiện, lâu ngày cũng sẽ xảy ra chuyện, còn mang theo bên mình thì lại càng không thể. Ngoài ra tôi có một ý tưởng, đợi đến khi xuống địa ngục lấy được thanh Thất Tình Long Uyên kiếm, tôi định dung hợp khối hồn thạch với thanh kiếm đó. Dẫu hành động này chẳng hăng gì tà dư, nhưng tôi luôn tin rằng sự tà không đến từ công pháp hay vũ khí, mà từ chính kẻ sử dụng chúng. Nếu dung hợp thành công Thành thất tình Long uyên kiếm sẽ giúp tôi Nâng cao đáng kể sức chiến đấu gia tăng cơ hội trong những trận chiến lớn Sau khi phong ấn xong khốn hồn thạch Tôi không vội rời đi Mà lấy ra khối liệt dương thạch vừa cắt được Khối liệt dương thạch to bằng mắt rồng Phát ra luồng khí ấm áp Dường như xua tan đi Phần nào âm khí xung quanh Trước ánh mắt đầy nghĩ hoặc của ông chủ mập Tôi cầm lấy con dao cắt đặt bên cạnh bàn Búng nhẹ ngón tay cổ lực dựng thạch bay lên không trung. Sau đó tôi nhanh chóng vung dao, những đường dao vun vút dài đặc đến mức không thấy kẽ hở, phát ra âm thanh xẹt, xẹt liên tục, ánh vàng lóe sáng. Đến khi tôi thu dao, trên bàn đã xuất hiện hơn 10 viên liệt dựng thạch nhỏ cỡ móng tay, viên nào cũng tròn trịa, trong suốt, không hề có góc cạnh, tựa như những viên ngọc trai. Ông chủ mập hít sâu mấy hơi, nhìn tôi bằng ánh mắt như thấy quái vật. Ông ta chưa bao giờ chứng kiến kỹ năng dao điêu luyện đến mức này, còn hơn cả dao La Gia. Tôi không để ý đến sự kinh ngạc của ông ta, lấy từ trong người ra vài lá phù, khu quỷ phù, hộ thân phù, hóa âm phù, vân vân, tổng cộng 6 loại bùa chú. Sau đó tôi nhanh chóng ném chúng lên không trung và đốt cháy. Ánh sáng bạc rực rỡ tỏa ra. Tôi liên tục búng ra ba giọt máu lên các lá bùa. Máu hòa vào bùa, lập tức chuyển thành màu bạc. Ngay sau đó, tôi vỗ mạnh lên bàn Những viên liệt dương thạch trên bàn Đồng loạt bay vào ngọn lửa Phát ra tiếng lách tách Nhưng chưa dừng lại ở đó Tôi lại vùng dao cắt Mỗi rào sáng lạnh lóe sáng trong ngọn lửa Run dậy như đang vẽ tranh 3 phút sau ngọn lửa tắt Tôi thu rào Đưa tay trái ra đón lấy những viên liệt dương thạch rơi xuống Lúc này Viên liệt dương thạch đã hoàn toàn thay đổi Bề ngoài màu vàng ban đầu Đay đầy những đường vân máu bạc Ngoài việc tỏa ra khí tức ấm áp Nó còn chứa một luồng đạo pháp trí dương. Hơn nữa, bên trong viên đá còn khắc những chữ nhỏ. Chính là tên của Tống Giai, Dương Đình và những người khác. Nói một cách nghiêm ngặt, viên liệt dương thạch bây giờ đã không còn là liệt dương thạch. Sau khi được nung luyện bởi ngọn lửa của sáu loại bùa chủ và kết hợp với máu chí dương của tôi, ngay cả quỷ vật cấp hắc bạch vô thường cũng có thể bị cản lại. Đối với những quỷ vật bình thường, chỉ cần tiến lại gần cũng sẽ bị trấn áp. Vì vậy... Nó nên được gọi là Ngự Quỷ Châu. Ông chủ mập tòm mò cầm lấy một viên, đôi mắt gần như lồi ra, nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn thấy quái vật. Ông không nhịn được mà hỏi: "Ai, cậu rốt là người thế nào vậy?" "Tôi chỉ là một người bình thường thôi mà." <cười> tôi cười nói, sau đó tôi lấy một viên Ngự Quỷ Châu từ mấy viên trong tay, đưa cho ông chủ mập và nói: "Hãy luôn mang theo viên hạt châu này bên người." tránh ngực lửa, đảm bảo cả đời bình an, không bệnh không tai, quỷ vật cũng không dám tới gần. Cái này là tặng cho tôi sao? Ông chủ mập kích động không thôi, chỉ riêng giá trị của viên ngự quỷ châu đã vô cùng đắt đỏ, chưa kể đến công hiệu của nó, hoàn toàn là vô giá. Tôi mỉm cười nói: Sao thế, không muốn à? Không muốn thì tôi lấy lại đấy. Ai muốn muốn, không muốn thì chính là đồ ngốc. Ông chủ mập nhận lấy ngựa quỷ châu Vô cùng phấn khích Còn định sau này dùng làm báu vật gia truyền Trong tương lai Viện ngựa quỷ châu này đã nhiều lần giúp ông vượt qua tai họa Thậm chí trong trận đại chiến sau đó Ông cũng nhờ nó mà thoát chết Tuy nhiên Sau khi ông qua đời Viện ngựa quỷ châu này trở thành nguyên nhân Khiến các con trai ông tranh sành Các đứt tình thân Gia đình tan vỡ Nói cho cùng chẳng gió đây là phúc hay họa Mang theo khốn hồn thạch Tôi chào tạm biệt ông chủ mập rồi đi tìm tống dài Dương Đình và những cô gái khác. Tính ra cũng đã đến giờ rồi. Tôi đã dạo trời đâu đó hơn một hai tiếng. Nào ngờ khi gọi điện, mấy cô ấy vẫn còn đang mua sắm. Lại còn bảo tôi mau tới vì gặp phải rắc rối rồi. Tôi thầm cảm thái một câu. Sau khi hỏi rõ địa điểm thì liền tăng tốc chạy đến. Chỉ mất 5 phút tôi đã đến nơi. Thật không ngờ đó lại là một cửa hàng bán thất chân. Bên trong bài đủ loại tất với màu sắc khác nhau Đỏ, xanh lá, trắng, màu da Mỗi loại đều lấp đầy không gian Các cô gái trong tiệm đang thử tất Không cảnh đẹp đến mức tôi không dám chơm mắt Chỉ thấy từng đôi chân dài thướt than lướt qua Làm tôi hoa cả mắt Khi tôi còn đang chăm chú thưởng thức cảnh đẹp Thì giọng nói dần dữ của tống dài vang lên Người tránh ra, ta có bạn trai rồi Tôi nhìn theo hướng tiếng nói, thấy Tống Giai, Trần Chỉ tình Dương Đình và mấy cô gái khác đang thử tất trong một cửa hàng bên cạnh. Những đôi chân dài trắng nõn, mềm mịn như ngọc, khiến tôi phải thầm so sánh với những cô trong tiệm này. So ra thì đúng là một trời một vực, không thể đặt chung bàn cân được. Vì thế tôi lập tức bước qua. Lúc này, kẻ đang quấy dày Tống Giai là hai gã đàn ông, một tên đầu trọc bụng phệ, dáng người như thùng phi cổ to gần bằng vòng eo của tôi. Gái còn lại thì không mập nhưng lại rất lùn, đứng gần như ngang bằng với Tống Giày. Cả hai đều mặc áo vest đeo kính râm, trên cánh tay và các ngón tay đều đeo đầy nhẫn vàng mã não. Mỗi khi nói chuyện, hàm răng vàng của chúng lấp lánh sáng ngời, nhìn qua đã biết ngày là kiểu trọc phú giàu mới nổi. Hai gã trọc phú đang ra sức đeo bám Tống Giày, nghe cô ấy nói, gã đầu trọc cười hề hề. Để lộ hàm răng vàng trẻ Rồi nói <cười> Có bạn trai thì đã sao Đi theo anh đi Anh có tiền Muốn mua quần áo đẹp nhẫn kim cương hay siêu xe gì cũng được Nói xong Gã liền rút từ túi ra một chiếc nhẫn kim cương Cỡ bằng móng tay Tỏa sáng lấp lánh Chiếc nhấn này đúng là hàng xịn Chỉ giá đến cả triệu Kiểu dáng cũng rất tinh xảo Vừa lôi ra đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh Nhiều cô gái nhìn thấy đều mắt sáng long lanh, rõ ràng rất thích món trang sức đắt giá này. Thấy vậy, gái đầu chọc tỏ ra cực kỳ đắc ý. Chân nhấn kiềm cương này vốn là vũ khí chuyên dụng để tán tỉnh của gái. Trước giờ chưa bao giờ thất bại. Nhờ vào nó, gái đã dụ dỗ không biết bao nhiêu cô gái. Nhưng so với đám mỹ nhân trước kia, các cô gái trước mắt này bây giờ đúng là một đẳng cấp khác, thậm chí không thể so sánh. Đây mới thực sự là những cô gái cực phẩm Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm tán gái Gã đầu trọc tròn tống dài là mục tiêu Vì cô có vẻ dễ nói chuyện nhất Trong khi đó Gã lùn lại nhắm đến Dương Đình Tôi đã thấy ánh mắt của Dương Đình Lué lên sát khí Cô nàng này mà ra tay Thì chỉ cần ba cú đấm hai cú đá cũng đủ quật ngã cả hai gã Mà còn trong tư thế nắm đấm sinh Tất chân mềm Ai thèm nhẫn kim cương của ngươi Rút ngay bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người tôi ông trai lạnh lùng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ tức giận, đài tay của tên trọc phú đang cố tình sờ soạng. Nghe vậy, gã đầu trọc cười lớn nói: người đẹp, cô nên suy nghĩ kỹ, chiếc nhẫn kim cương này là viên kim cương tinh khiết nhất từ châu Phi, được đích thân một bậc thầy cắt kim cương hàng đầu chế tác, trên thế giới chỉ có vài chục chiếc, hầu hết nằm trong tay các ngôi sao hoặc tiểu thư danh giá. Chỉ cần em đồng ý làm bạn gái của anh." Thì anh sẽ tặng em ngay Thế nào Không thể phủ nhận Lời gã đầu trọc rất lừa tình và hấp dẫn Một vài cô gái đứng xem xung quanh Thậm chí còn dao động trước lời đề nghị của gã Những người mua sắm ở đây Đều trộn ràng có mắt nhìn và hiểu biết rộng Liếc qua đã nhận ra gã không nói dối Chứng nhấn thực sự là một món hàng hiếm có Toàn cầu chỉ có vài chiếc Đeo nó ra ngoài chắc chắn sẽ thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ Tỷ lệ quay đầu lại cực kỳ cao Trong xã hội hiện đại, nhiều cô gái trở nên thực tế và hời hợt hơn. Điều mà gã đầu trọc nắm mắt rất rõ. Chính nhờ điểm này mà gã luôn thành công trong việc tán tỉnh. Gã đang nở nụ cười đắc ý, nhìn chằm chằm vào Tống Dài, hy vọng sẽ chinh phục được cô nàng loli xinh đẹp này. Đối với gã, kiểu thiếu nữ như Tống Dài là sát thủ của đàn ông trung niên. Tống Dài cảm giác như bị xúc phạm, mặt đỏ hoe, giận đến mức không thốt nên lời. Thấy vậy, Tôi cảm thấy đau lòng, liền nhanh chóng bước tới, một tay choàng qua vai của tổng tài, lạnh lùng nói với gã đầu trọc: "Ngươi đang quấy rối bạn gái ta đấy à?" Giọng nói của tôi lạnh lẽo, ánh mắt đầy sát khí, một đám lực vô hình lan tỏa từ người tôi, đè nặng lên tim gã đầu trọc, khiến gã bất lùi lại một bước. Sau đó, gã nhìn tôi từ đầu đến chân, khuôn mặt lạnh lùng, ngoại hình anh tuấn cùng với khí chất cao quý. Khi nàng không khỏi thầm dè chừng. Sau khi đánh giá sơ bộ, gã đầu trọc nhận ra tôi có lẽ không phải là người bình thường, trong lòng hơi e ngại, nhưng trước mắt đông người thế này, gã không thể để mất mặt được, gã mỉm cười nói: "Cậu bạn, hai người cũng chỉ là người yêu thôi, chưa đăng ký kết hôn đúng không? Tôi rất thích bạn gái của cậu, theo đuổi cô ấy cũng đâu có phạm pháp." Nói xong, Hắn còn đưa chứng nhận kim cương trong tay ra trước mặt tôi mà lẳng lắc, lắc. ràng là đang khoe mẽ. Chà, đúng là quá trùng hợp. Tôi thầm cười lạnh trong lòng, không lẽ tên này đứa ông trời cử xuống để diễn trò với tôi? Đã vậy thì tôi đành phải diễn sâu thêm một chút rồi. Tôi bình tĩnh lấy ra từ túi áo một viên ngọc quỷ châu, tôi lắc nhẹ viên ngọc trước mặt tên hói già trọc phú, sau đó đưa cho tống giai với giọng điệu đầy cứng chiều. Đây là quà tặng dành cho em. Cảm ơn anh. Tống Dài vui vẻ nhận lấy viên hạt châu. Ngựa quỷ châu phát ra ánh sáng dịu nhẹ, phản lẫn sắc vàng đỏ, một luồng khí ấm áp lan tỏa xung quanh. Nhiên Ký còn thấy những chữ nhỏ khắc bên trong viên hạt châu. Điều này khiến cô càng thêm thích thú. Tống Dài vui sướng kiễng chân lên, hôn nhẹ một cái lên má tôi. Tất cả những người xung quanh đều trố mắt nhìn viên ngựa quỷ châu trên tay Tống Dài, không khỏi ngạc. Trong đầu họ chợt hiện lên một cụm từ Trâu Quang Bảo khí. Đây là cách mà người ta mô tả những bảo vật thượng hạng với ánh sáng và khí chất đặc trưng. Những bảo vật như vậy, hiếm đến mức mỗi khi xuất hiện đều khiến người ta tranh nhau mua. Giá thị trường lên đến cả trăm triệu. Viên ngự quỷ châu trên tay của Tống giay rõ ràng đạt tới đẳng cấp này, khiến đám đông ngơ ngác. Có người thậm chí còn thèm muốn đến mức lao vào cướp. Trương Nhẫn kìm cương trong tay gã đầu trọc, rốt quý giá đến đâu. Khi so sánh với viên châu này Cũng chẳng khác nào anh nến mở nhạt Trước mặt trời trói lọi Hoàn toàn không có cửa Mọi người rời ánh mắt từ viên châu sang tôi Tràn đầy sự ngưỡng mộ Trong lòng họ thầm nghĩ Khó trách được cô bé này Chẳng hề có cảm giác gì với nhẫn kim cương kia Người ta có một bạn trai Vừa đẹp trai vừa giàu có thế này Ai mà thèm để ý đến mấy thứ rẻ tiền kia Nếu họ có bạn trai như vậy Cũng đâu thèm muốn gì nhẫn kim cương đó Gã đầu trọc bị bé mặt Sáng mặt xanh mét Cảm giác mất hết danh dự trước mặt mọi người Tuy nhiên gã cũng không dám nghĩ đến chuyện trả thù Một người có thể dễ dàng mang ra bảo vật như vậy chắc chắn không phải là người tầm thường Cố gắng giữ chút thể diện Gã cười gượng nói với tôi Đã vậy Nếu cô ấy là bạn gái của cậu Thì tôi xin rút lui Nói xong Gã cảm thấy vô cùng xấu hổ Nhưng vẫn không cam lòng Ánh mắt gã lại chuyển sang nhìn Trần Chỉ tình Rồi nói với tôi Cô ấy chắc không phải là bạn gái của cậu chứ Sau đó Gã trọc mặt dày cầm chiếc nhẫn kim cường Tiến tới trước mặt Trần Chỉ tình Nở nụ cười tán tỉnh Mỹ Nhân Hay là em làm bạn gái của anh nhé Anh bảo đảm em sẽ được ăn ngon mặc đẹp Sống sung sướng Trần Chỉ Tinh có chút hơi ngẩn người Dường như không biết nên khóc hay cười Trước hành động của gã đầu trọc Trong đầu cô thầm nghĩ gã này đúng là đồ thần kinh nặng. Sau đó cô liếg mắt nhìn tôi, ánh mắt to tròn của cô chớp chớp như đang nói: Nếuu anh không đưa cho em một viên hạt trâu giống như vậy, em sẽ đồng ý luôn đấy. phụ nữ quả nhiên luôn thích hơn thua, tranhnh đua Tôi cười nhẹ, nhìn gã đầu trọc nói: à thật ngại quá Cô ấy cũng là bạn gái của tôi. Nói xong tôi lại lấy ra một viên ngự quỷ Châu, đưa cho Trần chỉ tinh, "Cầm theo nụ cười. Đây là dành cho em, thích không?" Chàn chỉ trên cười tươi như hoa, nhanh tay giật lấy viên hạt châu, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp của cô càng thêm rạng rỡ. Ngài lập tức tặng tới một nụ hôn thơm ngọt. Đám đông xung quanh lại khiếp sợ một lần nữa. Tiếng xôn xao bàn tán vang lên khắp nơi. Viên bảo thạch vừa rồi đã đủ hiếm khó khó tìm, giá trị tới gần trăm triệu. Vậy mà chàng trai này chỉ trong vài phút đã lấy ra hai viên tài khoản thẻ tín nội, anh ta rốt cuộc là ai? Người như thế nào mới đủ tài lực và quyết đoán để làm ra chuyện kinh hãi thế tục này? Gã đầu trọc thì như gặp phải chuyện ma quái, sắc mặt tái xanh, môi run rẩy không nói nên lời, nhưng có vẻ như đã bị kích động đến phát điên, quyết không chịu thua. Một lần nữa, cầm chứng nhận kim cương đưa đến trước mặt Dương Đình, giọng lắp bắp. "Người đẹp làm bạn gái của anh nhé, anh tặng em một chiếc siêu xe." Đàn ông tốt bé bên cạnh đã không còn mặt mũi nào để nhìn nữa, chỉ biết lấy tay che mặt, lắc đầu ngao ngán. Thật là mất mặt, nếu là người bình thường thì chắc đã bỏ cuộc từ lâu, tìm một cái hố mà chui xuống rồi. Dương Đình mỉm cười dịu dàng, cười xinh như hoa nở. Đá đầu chọc tưởng đã có hy vọng, nhưng niềm hy vọng càng lớn thì thất vọng lại càng đau đớn. Dương Đình nhìn tôi, cười khúc khích nói: "Đến bây giờ anh không có bảo vật nào cho em." Thì em sẽ đồng ý với hắn đấy nhé. Tôi toát mồ hôi lạnh. Cảm thấy đám phụ nữ này thật biết cách làm khó mình. Không dám chậm trễ. Tôi vội vàng lấy viên ngựa quỷ châu đã chuẩn bị từ trước. Đưa cho Dương Đình. Cười nói. Ta là người luôn công bằng, hào phóng. Mỗi người đều có phần. Đừng lo. Sau đó tôi lôi toàn bộ số ngựa quỷ châu còn lại trong túi ra. Chia cho từng người. Như đang phân phát kẹo. Những viên bảo vật hiếm có, giá trị động trời, vốn được săn đón như báu vật quốc gia, giờ lại bị tôi đối xử như những viên kẹo bình thường. Cảnh tượng ấy khiến mọi người xung quanh hóa đá, hoàn toàn chết lặng. Gã đầu trọc thì hai chân mềm nhũn, môi run lẩy bẩy, cuối cùng ngã phịch xuống đất, cả người suy sụp. Gã đầu trọc gần như muốn bật khóc, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi đầy khinh dễ người, quá khinh dễ người rồi. Người có nhiều bảo vận như thế Sao không lấy ra ngay từ đầu Để rõ ràng đang chơi ta mà Gái đồng bọn thấp bé bên cạnh Thì vẫn giữ nguyên tư thế che mặt Cuối gầm đầu Hắn không thể trù luôn vào khe đất Hoàn toàn không còn mặt mũi gặp người Tôi cười khổ không thôi Cái này đâu phải do tôi cố ý Nếu hắn quay lưng rời đi ngay từ đầu Thì mọi chuyện đã chẳng thành ra thế này Nhưng không Một hai cứ thích làm trò hề Cầm chiếc nhẫn chạy khắp nơi giống như cầu hôn Từ chuông lấy nhục còn trách được ai? Xung quanh, đám đông xì xào bàn tán. Người đàn ông này là ai mà giàu có đến thế? Chỉ riêng giá trị mấy viên bảo thạch này thôi đã vượt xa tài sản của một công ty niêm yết rồi. Thật rộng rãi. Nhân vật như này làm sao mà mấy tên nhà giàu mới nổi có thể do bì? Quả thật túng chuẩn, cao sang, khí chất ngời ngời, vừa khiêm tốn lại vừa quý phái. Một người đàn ông như vậy đúng là mẫu mực, Nếu tôi trẻ lại 20 tuổi, chắc chắn cũng không cưỡng nổi mà lao vào lòng anh ấy. Một bà thím ngoài 40 tuổi vừa cười vừa khen ngợi. Một người khác như chợt nhớ ra điều gì, ngạc nhiên kêu lên. "Khoan đã, chẳng phải anh ta là Ngô Hiểu Phi sao? Vì tổng tài thần bí vừa được báo chí nhắc đến sáng nay, nghe đâu ngay cả gia chủ nhà họ Lý và nhà họ Vương cũng phải đích thân xin lỗi anh ta." "Đúng rồi, là cậu ấy." Tôi cứ thấy quen quen mà không nhớ ra Chẳng trách thần bí như vậy Quả nhiên danh bất hư truyền Ai đối đầu với cậu ấy chắc chắn đều phải cúi đầu chịu thua thôi Đám đông càng lúc càng sôi nổi Tôi quay sang mỉm cười với Tống dài Dương Đình và các cô gái Đi thôi các mỹ nhân của anh Về nhà nào Các cô gái đều cười vui vẻ Đồng loạt gật đầu Tôi liền cầm lấy túi đồ họ vừa mua Mỗi tay xanh đầy ấp Thậm chí còn đeo thêm một túi lên cổ Cảnh tượng này có chút kỳ quặc Nhưng không ai cảm thấy mất mặt Ngược lại Không ít cô gái xung quanh đều ánh mắt sáng rực Nhìn tôi đầy ngưỡng mộ Một người đàn ông vừa đẹp trai Giàu có Lại gà lăng và chú đáo như thế Ai mà không mê cho được Chúng tôi nhanh chóng lên xe trở về Trên xe các cô gái cười nói vui vẻ Không ngừng ngắm nghĩa những viên ngựa quỷ trâu trong tay Tôi thì cẩn thận răng dò Không được để gặp lửa hay nước Nếu không nó sẽ mất đi tác dụng thực ra năm Mỹ nhân xà Tô Mai vốn không cần dùng đến ngư quỷ Châu nhưng nếu chỉ phát cho những người khác mà không đưa cho họ chắc chắn sẽ gây ra chuyện ẩm ý vì vậy dù không cần thiết tôi vẫn để lại cho mỗi người một viên ngoài ra tôi cũng chuẩn bị sẵn cho lương Tĩnh yên làm bội bội và mấy người khác mỗi người một viên nửa tiếng sau chúng tôi quay trở lại khách sạn Chân chỉ tin Dương Đình và mấy cô gái khác Lại đi luyện tập Để mặc tôi một mình Chạy đôn chạy đáo cả ngày Khiến tôi mệt mỏi rã rời Sau khi rửa mặt qua loa Tôi đổ cục lên giường và chìm vào giấc ngủ Giấc ngủ kéo dài đến tận hơn 9 giờ tối Nhưng không phải tôi tự tỉnh dậy Mà bị khốn hồn thạch đánh thức Viên đá này tôi tiện tay đặt lên bàn Nhưng đến tối Nó lại tự động lơ lửng giữa không trung Phát ra ánh sáng xanh lam mờ ảo Kèm theo những tiếng gào thét thảm thiết, căn phòng bóng tối tràn ngập âm khí, tựa như có mù bốc lên. Cảnh tượng này làm cho tôi tròn mắt kinh ngạc. Tôi nhớ rõ ràng rằng đáp phong ấn viên đá này kỹ càng, sao giờ nó lại có thể lơ lửng và làm thay đổi cả môi trường xung quanh. Theo lời đồn, hồn hồn thạch chỉ có tác dụng hấp thụ linh hồn, không phải thứ có khả năng gây ra hiện tượng kỳ lạ thế này. Tôi vươn tay, một luồng khí kéo viên đá về phía mình. Điều kỳ lạ là Ngày khi chạm vào tay tôi Khốn hồn thành lập tức trở lại bình thường Không còn ánh sáng hay tiếng động gì nữa Suy nghĩ một lúc Tôi quyết định ra cố thêm phong ấn Lần này tôi dùng cả tinh huyết Để tạo phong ấn Dù trong viên đá cố ẩn chứa Một thị khôi mạnh mẽ đến đâu Cũng khó mà thoát ra Sau một hồi bận rộn Tôi mới cảm thấy yên tâm hơn đôi chút Nhưng mang theo thứ này bên người Chẳng khác nào giữ một quả bom hẹn giờ Nếu bên trong thực sự là một hung vật tuyệt thế Người gặp họa đầu tiên sẽ là tôi Quảng viên đá lên giường Tôi rửa mặt và quyết định đi ra ngoài đi dạo Bụng tôi đang réo gọi Phải tìm chút gì đó ăn thôi Trên đường đi Không ít người xì xào bàn tán về tôi Nhưng tôi làm ngơ mà giày bước thẳng Không khí bên ngoài thật dễ chịu Đúng lúc phố xá đang nhộn nhịp nhất Tôi nhớ không xa khách sạn có một khu chợ đêm Nơi đó chắc chắn có rất nhiều món ăn vặt. Tôi vốn không thích vào nhà hàng mà lại thích những món ăn vặt mang hương vị đặc trưng hơn. Nghĩ đến cảnh vừa thưởng thức đồ ăn, vừa nhâm nhi chút rượu quả thật rất sảng khoái. Long vòng bồn hồi, cuối cùng tôi cũng tìm được chợ đêm. Nơi đây rất đông đúc, náo nhiệt với đủ loại đồ ăn như mì kéo, sò lụa, miến, vân vân. Tất cả đều là những món tôi yêu thích. Hương thơm lan tỏa khiến dạ dày tôi càng cồn cào hơn. Tôi ngước mắt nhìn quanh, chỉ thấy khắp nơi chật kín người, chẳng có lấy một chỗ trống. Khi tôi đang đảo mắt, tìm kiếm chỗ ngồi, thì bất ngờ phát hiện một gương mặt quen thuộc, khiến tôi kinh ngạc. Không chần chừ tôi vội bước nhanh tới, ngồi phịch xuống ghế đối diện, cười nói. Ông à, sao ông lại ở đây? Còn thi thi đâu? Không sai, người trước mặt tôi chính là ông lão bảo vệ. Dù ông có hóa thành cho, tôi cũng nhận ra ngay. Chiếc áo bào xám cũ kỹ Bên trên loang lổ vết đen Trông chẳng ra gì Nhưng so với trước đây Ông lão đã già đi trông thấy Nếp nhăn sâu hơn hẳn Ông lướt mắt nhìn tôi Chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì Trước sự xuất hiện của tôi Nhàn nhạt, nhạt nói Ta ở đây chẳng phải vì ngươi sao Ngươi ở đây nên ta mới tới Còn con bé thì thì Đang ở thời điểm mô chốt trong tu luyện Tạm thời chưa ra được Nghe vậy tôi hơi khứng lại Rồi giật mình hỏi Thời điểm mấu chốt trong tu luyện Chẳng phải là đột phá rồi sao Cô bé liều thi thi mới có bao nhiêu tuổi chứ Mà đã đột phá thành thi khôi rồi à Tống độ này đúng là kinh hãi quá Ông lão nhìn tôi một lượt Cười như hoa nở Người cũng không tệ đâu Qua được trận phong tai rồi Cuối cùng cũng có chút khả năng tự bảo vệ mình Tôi cười gượng gạo Trước mặt ông lão Tôi cứ như một đứa trẻ vậy "Giờ như sực nhớ ra điều gì?" tôi hỏi. "Ông à, chẳng lẽ ông đến đây là để tìm tôi sao?" Ông lão gật đầu, sau đó nghiêm túc nhìn tôi nói: "Ta để lại trên người ngươi một đạo thiên cơ bí phù. vừa cảm nhận thấy ngươi xem gặp một kiếp nạn, sợ ngươi hành động bốc đồng nên ta vội vàng đến hỏi xem tình hình thế nào. Nếu không, ngươi mà còn tùy tiện dùng vạn linh phục quỷ chú nữa, lão nhân ta e rằng không chống đỡ nổi." Không phải lần nào cũng che giấu được đâu. Nghe vậy tôi chợt hiểu ra mọi chuyện. Bảo sao lần trước tôi dùng vạn linh phục quỷ chú liên tục. Mà chẳng thấy phiền toái gì. Hóa ra là do ông lão đã giúp đỡ. Muốn che giấu ảnh hưởng của chú này. chắc chắn phải trả giá rất đắt. Có lẽ đó là lý do. Khiến ông lão trông giả nua đi nhiều. có thể mất đi không ít tình huyết. Mà để hồi phục. E rằng cần thời gian dài. Trong lòng tôi tràn đầy ánh náy. Từ ngày tôi đến Giang Âm, luôn được ông lão chăm sóc. Mỗi khi gây họa, ông đều là người dọn dẹp hậu quả. Giờ còn phải chán ghét lớn như vậy. Như cảm nhận được tâm trạng của tôi, ông lão cười bảo: "Ai, đừng ỉ ơi nữa, mau kể hết những gì gần đây ngươi gặp phải. Không thiếu một chữ. Ta cần tính một quẻ xem kiếp nạn này là gì, liệu có cách nào tránh được không?"